con bướm màu hồng. Năm bố học lớp 2 có một lần bố thấy một con bướm trong nhà bếp. Đấy không phải là lần đầu bố gặp một con ong, một con bướm hay một con trùng trùng bay lạc vào nhà. Bố thường đơn giản là mở cửa kính để chúng dễ dàng bay ra ngoài, nhưng con bướm này có màu đặc biệt mà bố chưa từng thấy bao giờ, một con bướm lớn với những chấm tròn màu hồng nhạt. Bố đã loay hoay để bắt được nó và giữ chặt nó trong tay. Nếu là con Con sẽ làm gì với một con bướm đẹp như thế? Còn bố, bố đã lấy cái hộp bia cũ, nhét đầy lá cây và cỏ, rồi nhốt con bướm vào đó. Chắc con cũng đoán ra phải không, rồi con bướm chết. Phải rồi, chúng ta không thể nhốt con bướm trong cái hộp kín được, chúng cần tự do bay nhảy hít thở không khí tự do và trong lành. Bố đã vứt cái hộp vào thùng rác và chôn con bướm ngoài vườn. Con sẽ hỏi tại sao bố kể câu chuyện này ư? Vì con đã bao giờ biết cảm giác ngập ngừng do giữ ức muốn giữ bên mình những người thân và ước muốn để cho họ được tự do. Như con bướm màu hồng kia, nếu bố thả cho nó bay đi, lẽ ra nó vẫn còn sống và vẫn đẹp như thế, nhưng nó không thuộc về bố nữa. Bố nhớ ngày đầu tiên con tập đi xe đạp, bố đã tháo hai cái bánh xe nhỏ ở xe đạp của con ra, nhưng con cứ nặng nặc muốn bố phải giữ tay lái và yên xe suốt chặng đường. Bố nói, bố thả ra một lát nhé. Còn con hét ầm lên, "Đừng, đừng, bố ơi, con sợ lắm." Khi con hét lên như thế bố thấy ấm lòng vì bố biết con vẫn cần bố, cần vòng tay ấp ủ chở che của bố. Một ngày nào đó con sẽ lớn lên, trở thành một luật sư, một bác sĩ, ai mà biết được và hy vọng đến lúc ấy, con vẫn cần bố như bây giờ. Bố miên man nghĩ như thế khi lủi cúi chạy theo con, giữ chiếc xe đạp nhỏ, cảm thấy mùi hôi hôi của trẻ con cảm thấy tóc của con hất nhẹ vào má bố. Những ngày đông mưa rét, bố cất xe đạp của con đi. Đợi đến mùa xuân trời ấm áp, bố lại lấy xe xuống giúp con trèo lên xe. Bố đẩy xe cho con, thả ra bố ơi. Con trèo lên và hơi lạng qua lạng lại một chút trước khi có thể chạy thẳng được. Con cười hớn hở khi xe đạp chạy xa dần trên con đường trải nhựa, trong khi bố đứng sững lại nhìn theo con mãi. An Sang đã nói về thời gian, về tốc độ ánh sáng về chuyện các vật thể sát lại gần nhau và rời xa nhau. Cầm bố, lúc đó muốn chạy theo đuổi kịp con, giữ yên xe và tay lái, và cảm thấy tóc con chạm vào má, cảm thấy hơi thở của con phả nhẹ lên mặt. Nhưng bố vẫn gọi theo con, đạp mạnh lên con, giữ chắc tay lái. Rồi bố vỗ tay thật to để nói với con rằng con lái xe đạp rất tuyệt. Bố sẽ không tìm cách giữ lại con bướm hồng, bố sẽ không giữ chặt con bên mình. Cho dù bố mong muốn biết bao rằng con sẽ mãi mãi là con bé con loạn choạng trên cái xe đạp, má đỏ hồng và kêu lên, "Đừng thả ra bố ơi." Nhưng rồi cũng có một ngày bố phải thả tay để con tự đạp xe một mình. Đến một ngày con phải tự cất cánh, tự xoay sở một mình miễn là bố để cho con được tự do. Để cho con là một cánh bướm hồng bay mãi trên trời xanh thâm thẳm.